các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con mắt của Tommy trông nó thật lố bịch và không hợp nhãn. Raphael và bạn gái ngồi trên chiếc giường ngủ, Riccardo và Tommy ngồi trên chiếc bàn ăn bên cạnh. Riccardo hỏi Raphael: "Mấy lâu nay cậu đã đi đến tận đâu mà tôi không tìm được? Có phải cậu đã phản bội tôi?" Raphael lắc đầu rồi nói: "Thưa ngài Trung úy, à thưa ngài Riccardo, từ không phải là phản bội lại ông Varramon. Trong vị vội lần đó chính tôi cũng không ngờ rằng bọn chúng đã giăng bẫy ngược lại để hại ông. Ban đầu lính đã được thông báo có kẻ lật tay trong, cho nên sẵn sàng giúp ấy bày ra kế hoạch để ám hại. Dì các đồ nghe vậy thì liền hỏi, thế tại sao cậu lại không bị bọn chúng thủ tiêu? Raphael liền run sợ mà nói, bọn chúng nghi ngờ một trong 10 người lính bọn tôi là tay trong, không cần tra hỏi. Chúng bắt chúng tôi xếp thành một hàng dài, giơ móc mắt từng tên một. Thật không may tôi là người bị móc mắt đầu tiên. Lúc đó tôi gần như là không thể chịu nổi định thừa nhận tất cả. Thế nhưng mà tôi biết rằng dù con nói thật thì tôi cũng sẽ bị giết chết mà thôi. Ông và Ramon đã cứu tôi, cho tôi được ăn no, cho tôi quần áo để mặc. Tôi không có ý gì để mà phản bội lại hai người. Nhưng mà nghĩ vậy tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi bọn chúng hành hình xong. Khi bọn chúng hành hình đến tên thứ tư, thì hắn đột nhiên mất bình tĩnh định tháo chạy ra ngoài. Bọn chúng nghi ngờ hắn là kẻ phản bội thì liền bắt lại và trần tấn dã man. Cuối cùng hắn ta bị kết liễu bằng một phát súng xuất gần ở giữa chán. Óc vàng hết cả ra ngoài, thây của hắn bị quăng cho bọn chó cưng của tên đầu lĩnh. Raphael kẻ đứng đầu thì dùng mình đến đó, ung vội công nức hắn ta lại nói tiếp. Sau đó thì bọn chúng đã cho tôi một số tiền lớn xem như tạ lỗi, tôi dùng số tiền đó để chạy chữa thuốc thang cho mình, phần và nương vở trong các dòng bài. Một năm trước khi mà tôi đến bệnh viện để hút phần mắt đã bị hư trong hốc mắt thì vô tình gặp ông, Thế Hoàng sợ vẫn nghĩ rằng ông cho rằng tôi là kẻ phản bội, cho nên tôi mới lén mặt. Tri các đồ rất thông cảm với người thanh niên này, cơ một chút xúc động ông vỗ vai của hắn mà khen ngợi. Cơ quả thực là một người kiên cường đó Raphael. Tôi rất cảm ơn cậu vì đã giữ kín chuyện này. Cô này là bạn gái của cậu. Raphael nắm tay cô bạn gái rồi nói, "Đúng vậy thưa ngài, tôi đã giải cứu cho cô ta từ một sóng bạc." Thầy các đồ gật đầu rồi nói, "Chúc mừng hạnh phúc hai người, nhưng mà hôm nay tôi tìm cậu không phải vì chuyện của gần 4 năm về trước, tôi đến tìm cậu là vì chuyện của người đàn ông này." Để các đô chỉ sang Tommy và giới thiệu. Đây là Tommy, cậu ấy có một người chị gái tên là Karen. Gần 1 năm về trước Karen đã bị bọn ngự đen hoàng gia bắt cóc và thủ tiêu. Cha tôi muốn biết những tên nào đã trực tiếp gây ra thảm án cho cô ấy và xác của cô ấy hiện đang được chôn cất ở đâu. Rafael hơi do so dự mà nói, "Thưa ngài Ricardo, nhưng ngài cũng đã biết, ngự đen hoàng gia là một băng đảng rất lớn, ở phía dưới còn có một chục nhóm bắt cóc riêng lẻ." Nếu không có được thông tin nào rõ ràng hơn Thì tôi không thể biết được ai đã gây ra chuyện này Tuy các đồ móc trong túi cậu mình ra một tấm ảnh Một gã thanh niên cao lớn Bảnh trai đưa cho Rafael và nói Hắn tên là Lucas Một trong những kẻ đã bắt cóc Karen Cậu có nhận ra hắn ta không? Rafael đưa lấy tấm ảnh Cố gắng xoay giữa ánh đèn leo lắt Phát ra từ bóng đèn điện Trên mắt của Rafael sáng giật lên hắn liền reo Tôi biết hắn ta rồi các đâu và Tommy cảm thấy rất phấn khích, hồi hộp chờ đợi những lời nói tiếp theo của Raphael. Hẳn tên là Lucas có chớ biết tên thật của hắn là gì. Có thể đây là thân phận mà hắn dùng để chiêu dụ những cô gái trẻ xinh đẹp, rồi gáy vậy bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhóm của hắn có bảy người gồm ba tên hộ pháp là Gerardo, Carlos và Paven. Ba tên này giữ vai trò bắt cóc và quản lý các con tin, một người tên là Derian Hắn rất cùng tín, thường hay ra những quyết định với số tiền chục của mỗi con tin. Một thằng nhóc có tên là Louis chờ thủ tác lực chuẩn đô cát, trong những lần hắn về vãn các đối tượng. Một cô gái tên là Sama, tệ thường ít khi thấy cô ta lui tới, cũng không rõ về vai trò của cô ấy trong băng đảng. Và người cuối cùng chính là Lucas, đạo diễn của mọi cuộc bắt cóc mà băng nhóm này thực hiện. Ông không thể tưởng tượng được hắn nham hiểm thế nào đằng dưới các đôa. Từ sở giữ quán tưởng mạnh với lệch băng nhóm này vì tình Lucas, thường suy nghĩ ra những trò chơi vô cùng mất nhân tính. Hắn cho các con tin đánh nhỏ đến chết, bỏ đó các nạn nhân để họ phải ăn bất cứ thứ gì mà họ tìm thấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net